các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay ra, lộ ra nét anh Tuấn cười cười nói, tôi cũng rất là hân hận khi được biết cô. Mà đúng rồi, Phương tiểu thư à, cô có vội không? Nếu như không vội thì chúng ta có thể đến quán cà phê phía ngoài trời kia ngồi xuống nói chuyện. Cô cùng với chị tinh có thể tan ngẫu một chút. Nhìn ra được tình cảm giữa hai cô gái này rất tốt, cho nên hắn rất quan tâm giúp hai cô tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện phiếm Vương Quan Kỳ nhìn hai người. Mười đầu ngón tay đan chặt liếc mắt một cái Rất là biết điều không làm bóng đèn nói Cảm ơn anh thật là quan tâm nha Nhưng mà tôi cũng có hẹn với bạn trai đi xem phim rồi Cho nên hẹn ký khác cùng với hai người tán ngẫu rồi ăn cơm Chỉ tinh à, chúng ta giữ liên lạc nha Được rồi, không thành vấn đề Mình sẽ gọi điện thoại cho cậu Quân ni đem ô tô dừng lại một bên Kéo tài chỉ tinh đối với Elvis cười rồi nói Đại giái cà bạn gái của anh cho tôi mượn một chút Một phút đồng hồ là tốt rồi nha Elvis phong độ nhẹ nhàng mềm cười tay làm thế cứ xin mời tự nhiên Vương Quân Kỳ lập tức đem chỉ tinh kéo qua một bên rồi hạ giọng nói Lục Trưng mình luôn muốn gọi điện thoại cho cậu bất quá cũng chưa liên lạc được chỉ Tinh à cậu cùng Trang tiến chết có chuyện gì xảy ra vậy trước một lúc nghe nói hai người sắp kết hôn rồi sau đó lại nghe nói hôn sự bị hủy bỏ Trang tiến chết còn tìm tới chỗ mình khóc lóc kề lề nói cậu bạc tìm bạc nghĩa vứt bỏ hắn cách làm của cậu mình còn không hiểu rõ sao Mình đương nhiên là không tin mấy chuyện linh tinh của hắn, nhưng mà sự tình như thế nào lại trở thành như vậy chứ? Chỉ tinh và Trang Tiến Triết qua lại ba năm, đương nhiên có biết một chút bạn bè của nhau mà quân kỳ chính là một trong số đó. Chỉ tình nghe thấy vậy bắt đắc sĩ mỉm cười. Ai, tóm lại chính là xảy ra một số chuyện, cho nên mình cùng Trang Tiến Triết đã sớm chia tay. Hơn nữa hai bên rất là tỉnh tháo thỏa tận chia tay. Ai ngờ sau khi chia tay, hắn đột nhiên lại đổi ý muốn vãn hồi đoạn tình cảm này lại. Nhưng mà cậu cũng biết cá tính của mình rồi đó Điều đó chính là không có khả năng Càng về sau càng phát hiện thật sự là vớ vẩn Thật là xin lỗi hại nhiều người bị ảnh hưởng Hắn cũng gọi điện thoại đến quay rối cậu sao Không có, cũng không tính là quay rối Chính là có một lần hắn gọi điện thoại cho mình Hỏi mình có biết cậu đang ở đâu hay không Còn hỏi mình nói cậu thật sự là xuất ngoại sao Trong lòng mình cảm thấy rất là kỳ quái Biết hai người trong lúc đó nhất định là xảy ra vấn đề Cái kia Hiện tại vấn đề đã giải quyết rồi sao Ừ, đã giải quyết hết rồi. Chỉ tình lộ ra một nụ cười thoải mái nói. Trang tiên triết cuối cùng cũng chịu hiểu. Mình với án thật sự đã hoàn toàn xong rồi. Mình chúc phúc hắn có thể tìm cô gái chân chính thích hợp của hắn. Mà đúng rồi, gần đây cậu không nhận được điện thoại nào của hắn chứ? Không có, mình chỉ nhận được một cuộc thôi. Vương Quan Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn là vấn đề đã được giải quyết rồi. Bằng không mình cảm thấy Trang tiên triết cứ nói loạn như vậy, nhất định sẽ pha hư danh dự của cậu. Mà đúng rồi. Bạn trai mới của cậu thật nhìn chẳng những đẹp trai. Hơn nữa lại còn thành tục chững chạc nữa. Chúc mừng cậu đó, tìm được một người đàn ông tốt như thế. Tương lai nếu như có tin tức tốt, phải bỏ bom đảo cho mình nha. Bị cậu thạc, mình chính là cam tâm tình nguyện đó. Cảm ơn cậu. Chị Tinh ngượng ngùng mỉm cười nói. Kỳ thật chúng mình cũng chỉ vừa mới bắt đầu qua lại, còn chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Quan kỳ động viên cô. Dù sao hai người cũng đã kết giao là tốt rồi. Theo cảm giác của mình thấy, Đừng để cho chính mình chịu bị khuất là được rồi. Nếu như có rảnh thì hẹn mình ăn cơm nha. Mình thật sự là nên đi rồi. Tạm biệt. Ừ, lái xe cẩn thận một chút. Quân kỳ xài bước đến chỗ xe ô tô. Lớn tiếng mà vẫy tay với avis Elvis thiên sinh à, tôi đi trước đây. Chúc hai người các người có một buổi tối tốt đẹp nha. Tạm biệt. Tạm biệt cô. Elvis tùy cười xà xào vẫy vẫy tay. Nhìn theo quân kỳ tiếu xái rời đi. Evis đi tới, cầm lấy tay của Chỉ Tinh, tò mò cất tiếng hỏi. Hai người thần bí ghê, rốt cuộc là nói chuyện gì vậy chứ? Bí mật nha, chỉ là chuyện nào phụ nữ nói đàn ông không thể nghe nha. Thật là thần bi nha. Nếu Chỉ Tinh không nói, Evis cũng sẽ không truy đến cùng, nhưng rất là quan tâm cất tiếng hỏi. Tôi đã rồi, chúng mình đến bệnh viện giúp em gái của em đi. Anh chỉ sợ cô ấy một mình ở bệnh viện, có thể bận là không qua nổi đâu. Không cần phải như vậy đâu. Em gái em nói mấy ngày hôm trước, anh đều ngủ tại bệnh viện, bảo anh đêm nay chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày mai em sẽ vào thay ca cho nó. Nghe cô nói như vậy thì Evis kiên trì cất lời. Không được, con gái sức lực có hẳn. Có khi bác trai ban đêm cần phải đi nhà vệ sinh, vẫn là để đàn ông tới chăm sóc thì mới đúng. mau đi thôi, chúng ta trước tiên mua mấy món ăn khuya mà em gái em thích mang đến. Anh nhớ rằng Vô tình rất thích ăn hà tiên tử với tiên tạo nướng nhận tiện tới cửa hàng phía trước mới giúp cô ấy đi. đây rồi. thầy hắn kiên trì như vậy, chỉ tinh biết mình cũng không like truyền được hắn. vì thế ôn nhô giắt tay của hắn. ánh mắt càng thêm nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.